Chương 115 Hàng Ngày của Tiểu Thích Duệ Một, Tiểu Thích Duệ cuối cùng cũng cùng với Đại Vương Hồ về lại Hồ Hồ Sơn, Núi Cáo, ở Thái Huyền Tông Lâu như vậy, cuốn sách của nàng đã đọc. Xong hết, Tiểu Thích Duệ trở về động phủ của mình, mang cái tổ cỏ lâu ngày chưa phơi ra ngoài, chờ có nắng thì mang ra hông khô. Dưới tổ cỏ là nền đá lạnh lẽo, gọn gàng, Tiểu Thích Duệ. Trước kia đã đào một cái hố trong nền đá, bên trong chứa chiếc lọ tiền tiết kiệm của nàng. Chiếc lọ đất nung màu nâu, miệng lọ bóng loáng, hoa văn trên đó đã bị nàng sờ mòn hết. Tiểu thích, duệ dùng móng vuốt nhỏ của mình lau sạch nắp gỗ dùng để đậy lọ. Khi lớp bụi được lau đi, nàng mở nắp ra, ánh sáng rực rỡ lập tức bùng lên. Bên trong chiếc lọ là một số linh thạch, đa phần. là do đại vương hồ thưởng cho tiểu thích duệ đều tích góp lại nàng dùng móng vuốt nhỏ của mình lục lọi bên trong lấy ra những viên linh thạch lấp lánh đếm từng viên xác nhận được một nghìn viên không thiếu một viên nào tiểu thích duệ ôm chiếc lọ nhỏ vào lòng hôn lên đó thật nhiều nàng thở một hơi dùng bụng mềm mại của mình lau sạch từng viên linh thạch làm cho chúng Sang bóng, mỗi mặt của viên linh thạch phản chiếu ánh sáng, chiếu lên cái mũi nhỏ đen nhánh của tiểu thích duệ. Một viên linh thạch có thể mua được một nửa cái bánh thịt, ba viên kẹo nhỏ. Bây giờ nàng biết tính toán rồi, là đại sư tỷ dạy cho. Nàng tính toán một chút, có thể mua được bốn cái bánh thịt mà bốn cái móng vuốt của nàng cũng không đếm hết được. Tiểu thích duệ từ. trong túi gia thú của mình lại lấy ra không ít phiếu linh thạch đủ loại màu sắc mệnh giá không lớn đều là tiền tiêu vặt mà mọi người cho nàng nàng lấy từng tờ ra vuốt thẳng tắp không muốn bỏ đi đếm ra 10 viên linh thạch từ đống linh thạch nhỏ cho vào túi gia thú mang theo bên người mười viên linh thạch có thể mua được một cuốn sách mới của lão sắc lộc không có tranh vẽ nếu có tranh vẽ Phải cần 20 viên linh thạch, tiểu thích duệ muốn xem tranh, nàng lại đếm thêm 10 viên linh thạch, còn muốn mua một cuốn cho Đại Vương Hồ xem. Tiểu thích, duệ nghĩ đến việc mua cho Đại Vương Hồ, Đại Vương Hồ đối tốt với nàng như vậy, nàng nhất định phải mua cho Đại Vương Hồ một cuốn sách quý có tranh màu, vậy phải 30 viên linh. Thạch, tiểu xin cũng rất tốt với nàng, mỗi ngày đều đưa cho nàng thịt khô và bánh thịt. Đại Vương Hồ đã nói, là bạn tốt thì phải biết chia sẻ, nàng cũng phải cùng với Chu Minh Ngọc xem. Sách, Tiểu Thích Duệ lại rút ra hai tờ phiếu linh thạch màu xanh, sau đó cất chiếc lọ tiết kiệm của mình lại, khóa cửa động phủ cẩn thận, đi ra ngoài mua sách. Quầy sách của Lão Sắc Lộc nằm, trong lạc phong thành, cửa hàng chật hẹp, mỗi lần đến mua đều có rất nhiều yêu quái. Tiểu thích Duệ đến thì phải xếp hàng rất lâu, đến lượt nàng thì trời đã gần tối. Tiểu tích Duệ leo lên, chiếc ghế cao bên cạnh, vươn người lên quầy, tinh thần hứng khởi nói, ông chủ, tôi muốn mua sách. Chiều tối không có đèn, trong cửa hàng tối om, giá sách đầy ấp những cuốn sách, nhưng không thấy ông chủ đâu, ánh nắng chiều chỉ chiếu lên quầy sách. Mỗi cuốn sách đều có bìa giấy cứng vàng óng, vẽ những yêu quái xinh đẹp khác nhau, cách bìa sách đều đẹp hơn những cuốn sách. Trong tu tiên giới, Tiểu Thích Duệ gọi một lúc cũng không thấy ông chủ đâu, không biết lão sắc lộc đi đâu rồi. Đúng lúc Tiểu Thích Duệ đang cảm thấy thất vọng, một con mèo cam béo tròn. Lông mượt mà nhảy xuống từ giá sách, thân hình mập mạp của nó làm cho quầy thủy tinh rung lên vài lần. Hai cái móng vuốt nhỏ của Tiểu Thích Duệ đang dựa trên quầy cũng bị chấn động đến tê. Cứng, con mèo cam m lông trên người, rồi hỏi Tiểu Thích Duệ, chủ nhân ngủ rồi, người muốn mua cuốn sách nào? Tiểu Thích Duệ, tôi có thể xem tất cả không? Con mèo cam, có thể. Mèo, con mèo cam giúp nàng lấy hết sách từ trong quầy ra, mấy chồng sách to, tất cả đều mới tinh. tỏa ra mùi mực thơm nó giơ móng vuốt chỉ vào hai chồng sách bên trái là không có tranh vẽ mười viên linh thạch một cuốn ba chồng sách bên phải có tranh vẽ đều là sách mới hai mươi viên linh thạch một cuốn phiên bản đặc biệt thì hết rồi người đến muộn đều đã bán hết tiểu thích duệ có chút thất vọng gãi gãi đầu được rồi vậy tôi lấy bên phải Con mèo cam xòe hai móng vuốt nhỏ lại, người tự lấy đi, chọn xong thì gọi ta. Tiểu thích duệ lấy hai, cuốn từ bên phải, dùng móng vuốt nhỏ lật từng trang, vui vẻ xem. Con mèo cam không quan tâm nàng, đầu mèo lông xù tựa vào mép quầy, buồn chán nhìn ra ngoài, còn dùng khung cửa bên cạnh có. Cọ khuôn mặt tròn trịa của mình, tiểu thích duệ xem một lúc. Nhanh chóng cảm thấy hai má nóng lên Quả nhiên, sách của Lão Sắc Lộc đều là sách nổi tiếng trong yêu giới Mỗi cuốn đều hấp dẫn Đến thế, ngoài Đại Vương Hồ ra Lão Sắc Lộc chính là yêu quái nàng yêu thích nhất Tiểu thích duệ nghĩ đến Đại Vương Hồ còn phải về Thái Huyền Tông Nàng liền mang tất cả phiếu linh thạch Trong người ra mua sách có tranh vẽ Bụng nàng có chút đói Phải để lại chút Linh Thạch để mua bánh thịt trên đường về. Có thể mua hết 10 cuốn này không? Tiểu thích Duệ đưa phiếu Linh. Thạch mua sách cho con mèo cam. Mèo, đương nhiên là có thể rồi. Con mèo cam thông thả cầm phiếu Linh Thạch màu xanh. Dùng móng vuốt, thuần thục gói lại cho nàng bằng giấy. Còn dùng dây đỏ. Buộc chặt, đưa cho tiểu thích Duệ. Tiểu thích Duệ đặt những cuốn sách mới mua vào nhẫn chữ vật. Sau đó dùng thần thức kiểm tra lại mấy lần, xác nhận đã mua hết tất cả các cuốn sách mới, về. Nàng sẽ mang về cho Đại Vương Hồ, còn muốn mang cho Tiểu xin xem. Nàng rơi khỏi cửa hàng sách, khi đi qua quầy bánh thịt, không thể nào tiếp tục bước đi được nữa, bánh thịt nóng hổi vừa mới. Ra lò, tỏa ra mùi thịt nồng đậm, mùi hương bay đến, nước miếng Tiểu tích ruệ chảy dài không rước. Bà lão bán bánh thịt nhìn thấy nàng không đi được nữa, nhiệt tình mời chào, bánh thịt thơm. Ngon, mới ra lò, có thể thử trước rồi mua tương đương, thử trước rồi mua. Sao lại có chuyện tốt như vậy? Tiểu thích lm m khóe miệng, tự nhủ với bản thân, thử một miếng cũng không sao, nếu không ngon thì sẽ không mua. Nàng bước lại gần, bà lão thấy Tiểu. thích Duệ bị chiếc bánh linh thịt dụ dỗ liền thân thiện bẻ một miếng bánh nóng hổi đưa cho nàng. Vỏ bánh rất giòn, lớp bột mềm mại và đàn hồi, tỏa ra mùi thơm của lúa mì linh, trên cùng. Còn dính một chút nước súp thịt thơm ngào ngạt. Tiểu thích Duệ LM một miếng, mắt sáng lên, ồ, bánh thịt ngon quá, vừa to vừa thơm lại mềm. Tiểu thích Duệ sẵn sàng dâng hết tất cả linh. Thạch của mình, mang chiếc bánh thịt ngon lành về nhà. Về đến hồ Hồ Sơn, tiểu thích duệ đi giao sách cho đại vương hồ. Vừa tới cửa động hồ ly, nàng đã nhìn thấy tiểu hồ ly con đang ngủ say. Trong nôi càng nhiễm nằm trên đùi tán thanh xuân. Từ tay dài đẹp của tán thanh xuân, nàng ta ngậm lấy chùm nho đỏ. Hai người thật đẹp, từ xa nhìn như một bức tranh. Tiểu thích duệ ngây. Người nhìn vài giây, sợ đại vương hồ phát hiện ra nàng vô tình thấy cảnh không nên thấy, liền đá vào mông mình, lặng lẽ quay lại. Nàng đang do dự thì càng nhiễm đã từ trong động đi ra, cười. Hỏi, sắp tối rồi, sao ngươi không nghỉ ngơi trong động của mình? Tiểu thích duệ lấy gói sách từ nhẫn chữ vật, đưa cho càng nhiễm xem, đại vương, đây đều là sách mới của lão sắc lộc có. tranh vẽ yêu quái bị người ăn không nổi giường còn có người ăn yêu quái ăn không nổi giường tất cả đều mua cho ngài rồi càng nhiễm lập tức quay lại nhìn một cái xác nhận tán thanh xuân đang bận chăm sóc tiểu hồ ly nên không để ý đến bên này giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng nói nhỏ thôi tiên vương còn ở trong đó tiểu thích duệ gật đầu hạ giọng đại vương ngài Lấy đi trước đi, chỉ cần để lại cho Tiểu Thích Duệ một cuốn là được. Càng nhiễm lấy một cuốn trong số đó ra, lật qua xem, thấy trong sách có tranh vẽ, liền lập tức đóng lại, mặt đỏ bừng. Ừ, một cuốn là đủ rồi, nhiều quá cũng không tiện mang, ta sẽ xem trước, lúc về Thái Huyền Tông sẽ hỏi ngươi lấy những cuốn khác. Tiểu Thích Duệ thấy Đại Vương có vẻ rất hài lòng, liền cam. Đoan, được rồi, đại vương, ta nhất định sẽ mang hết sách về, đến lúc đó đều đưa cho đại vương xem. Tiểu thích duệ bỏ những cuốn còn lại vào nhẫn chữ vật, vừa định quay về động của mình. Thì tán thanh xuân đột nhiên bước ra, tiểu thích duệ liền thu mình lại, giảm bớt sự chú ý. Tán thanh xuân nhạy bén nhìn hai con yêu quái kia, dường như đang làm một giao dịch bí mật, đặc biệt là càng nhiễm. mặt đỏ như tôm hai tay còn giấu sau lưng như thể đang che giấu thứ gì đó tán thanh xuân nhẹ nhàng mở miệng các ngươi đang làm gì vậy tiểu thích duệ nhìn về phía càng nhiễm càng nhiễm ho nhẹ một cái không có gì đâu tiểu thích duệ ngươi về trước đi ta và tiên vương có chút chuyện muốn nói tiểu thích duệ lập tức nói vậy đại vương ta đi trước đây Tiểu thích duệ vội vàng rời khỏi động hồ ly, cảm thấy hơi không yên tâm về đại vương, nàng không đi quá xa mà đứng dựa vào tường lén nghe. Càng nhiễm cầm cuốn sách trong tay, tiểu thích duệ đưa sách mới cho ta xem, tán thanh xuân nhìn cuốn sách có bìa đỏ trong tay nàng, đưa cho ta xem thử. Càng nhiễm vân vê đầu ngón tay, mặt đỏ như gấc, nói, đưa cho ngươi. Xem! nhưng người không được chê cười ta. Tán thanh xuân gật nhẹ đầu. Càng nhiễm liền đưa cuốn sách cho nàng. Tán thanh xuân lật qua các trang sách, nàng không giống như càng nhiễm chỉ chăm chú vào những bức tranh mà bắt đầu xem từ trang đầu. Đôi mày nhíu lại. Thấy tán thanh xuân càng lúc càng nhíu chặt mày, khi nàng nhìn thấy những trang tranh sống động, càng nhiễm liền nhanh chóng lấy cuốn sách từ tay tán thanh xuân. Không có gì hay ho, phải không? Tán thanh xuân nhìn về phía khuôn mặt nàng. Ừ, sao đột nhiên ngươi lại thích xem thứ này? Càng nhiễm cúi đầu, đôi tay cáo xị xuống, mặt càng đỏ hơn, chỉ là xem cho vui thôi mà. Có phải nàng không đẹp sao? Càng nhiễm lại muốn nhìn những nhân vật trong tranh khác, hay là kỳ đờ âng DC của con cáo này? Lại đến rồi, mà bây giờ cũng không phải mùa xuân. Tán Thanh Xuân nói với giọng hơi lạnh, xem nhiều không tốt cho cơ thể ngươi. Càng nhiễm đương nhiên biết chỗ nào không tốt, vội vàng giải thích, ta. Chỉ xem cuốn này thôi. Tán Thanh Xuân hỏi, còn cuốn khác không? Càng nhiễm lập tức lắc đầu, không có, ta chỉ có cuốn này, vừa lấy được đã bị ngươi phát hiện. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng, vuốt qua mái tóc bên tai nàng, dịu dàng nói. Về chỉ được phép một mình ngươi ở phù giao điện xem, không được truyền cho người khác, gần đây cơ thể ngươi có cảm thấy không khỏe ở đâu? Không, càng Nhiễm ôm lấy eo mảnh mai của Tán Thanh Xuân, hôn nhẹ lên má nàng, trong lòng không thoải mái, lâu rồi không được gần gũi với Thanh Thanh, Tán Thanh Xuân nắm nhẹ vào má nàng. Thử xem thử vẫn còn nóng như khi đờ ăng TNS, cười nói, đem sách đi cất đi. Người đi tắm rửa đi. Càng nhiễm ôm nàng lên. Xoay một vòng tại chỗ. Làm nũng nói. Thanh thanh đi tắm với ta. Đi. Tán thanh xuân không để ý đến nàng. Càng nhiễm lại xoay thêm vài vòng. Chín cái đuôi cáo vung vẩy không ngừng. Tán thanh xuân không khỏi ôm chặt lấy cổ nàng. Nhẹ nhàng chạm vào mũi. Nàng. Âu yếm nói. Con cáo hư này. Tiểu thích dệ từ bên ngoài tường đá. lén lút đưa ngón tay cái lên quả nhiên là đại vương hồ chỉ cần một chút là đã khiến tiên vương vui vẻ rồi nàng thở phào nhẹ nhõm quay về động của mình xem những cuốn sách mới mua tiểu thích duệ bê cái tổ cỏ nhỏ đã được phơi khô vào đóng cửa động gỗ lại đắp chăn nhỏ châm ngọn đèn trên vách động ngọn nến ấm áp buổi tối yên tĩnh động của tiểu thích duệ không lớn nàng một mình cuộn tròn trong đó vừa vặn ánh mặt trời chiếu lên chăn ấm tiểu thích duệ đưa chiếc mũi nhọn của mình ngửi một cái xung quanh đều là mùi của chính nàng mùi thơm ngọt ngào toàn thân tiểu thích duệ mềm nhũn tiểu thích duệ gối trên tổ của mình hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nàng dùng một bàn chân nhỏ lật qua các trang sách Đôi mắt nhỏ đen láy dần bị cuốn vào câu chuyện trong cuốn sách, thích thú đọc tiếp. Tiểu thích Duệ không biết từ lúc nào đã thấy trời. Sáng, bên ngoài vang lên tiếng gà gáy liên tục. Tiểu thích Duệ vội vàng thu lại cuốn sách, đứng dậy thổi tắt ngọn nến. Nàng nhắm mắt lại, nằm ngả ngốn trong chăn, rất nhanh đã ngủ thiếp. Đi, khi trở lệ Thái Huyền Tông cùng với Đại Vương Hồ. Tiểu thích Duệ đã đọc xong cuốn sách mà Lão Sắc Lộc viết. Khi Trịnh Minh xin đến tìm nàng chơi, Tiểu thích Duệ không chỉ mang đến cho nàng những quả hạt rẻ mùa thu từ núi Hồ Hồ mà còn dự định chia sẻ cuốn sách quý của mình cho Trịnh Minh xin. Xem, Trịnh Minh xin ôm những quả hạt rẻ, mặt đầy vẻ kinh ngạc, quả hạt rẻ to thế này à, mỗi quả to như quả đấm, ta chưa từng thấy quả nào to như vậy. Tiểu thích duệ rất đỗi tự hào, chỉ có cây hạt rẻ trên núi hồ hồ mới có thể ra những quả lớn thế này thôi. Đại vương nói dưới núi hồ hồ có hai luồng linh mạch đó. Người ăn đi, ta đã chọn cho người những quả to nhất, đều nướng. Chín rồi, Trịnh Minh xin lột vỏ hạt rẻ màu đỏ nâu, phát ra tiếng, lách tách, ngắn ngủi. Thấy đôi tay nhỏ tròn của tiểu thích duệ cứ động đẩy, hai bàn chân nhỏ đặt trên ghế. giống như một quả cầu nhỏ mềm mại dễ thương nàng không kìm được cười lên bóc hạt rẻ vàng rực ra đưa đến bên miệng tiểu thích duệ ăn đi cho ngươi trước tiểu thích duệ người người mấy lần rồi đầy quả hạt rẻ trở lại lòng bàn tay trịnh minh xin ta đã ăn đủ rồi những quả này đều là cho ngươi đấy vừa dứt lời Quả hạt rẻ vàng rực ấy liền bị Trịnh Minh xin nhét vào miệng tiểu thích. Duệ, nếu không phải tiểu thích duệ kịp thu lại những chiếc răng nhọn, chắc chắn đã cắn phải tay nàng rồi. Tiểu thích duệ ngậm quả hạt rẻ ngọt ngào, mềm mịn trong miệng, LM những vụn hạt. Rẻ sắp rơi ra, chiếc lưỡi đỏ hồng vô tình lướt qua đầu ngón tay Trịnh Minh xin, Trịnh Minh xin vội vàng rụt tay lại. Nhìn tiểu thích dễ dễ thương, đôi tay chợt nóng lên, ngon không? Editor, bếp con của T có khi nào sắp bị thịt cây ếch Tiểu thích dễ mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, ngon lắm, ngọt ngào. Ngươi đừng cho ta ăn nữa, tự mình ăn đi, ăn xong rồi, ta. Có món hay để cho ngươi xem? Trịnh Minh xin lại bóc thêm một quả đưa cho nàng. Bản thân chỉ ăn một quả, ngập ngừng hỏi. Tiểu thích duệ, khi nào ngươi sẽ hóa hình? Mấy yêu khác đều dùng yêu đan để hóa hình, sao ngươi không dùng yêu đan? Có cần ta giúp ngươi mua không? Tiểu thích duệ ăn hạt rẻ thơm ngon, bình thản đáp, sắp rồi, đợi đến lúc ta bước. Vào kỳ hóa hình, sáu, sư phụ và tổ sư còn phải đặt tên cho ta nữa, nhưng ta cũng rất hài lòng với vẻ ngoài hiện tại, ta chắc nịch, dễ thương. Lại có những chiếc gai nhỏ để tự bảo vệ mình. Giống như hạt rẻ có gai vậy. Tiểu thích Duệ nắm chặt những chiếc bàn chân nhỏ, xù lông lên, khoe những chiếc gai đẹp đẽ của mình với Trịnh Minh xin. Trịnh Minh xin ánh mắt nở nụ cười, rất dễ thương. Tiểu thích Duệ hài lòng gật đầu. Đúng vậy, nhanh xem cuốn sách mới mua của ta đi. Rất khó mua đấy, ta đã phải xếp hàng rất lâu. tiểu thích duệ cầm một cuốn sách có bìa đẹp hết sức trân trọng đưa cho trịnh minh xin trịnh minh xin cũng rất cẩn thận tiếp nhận trịnh minh xin mở cuốn sách ra lấy thái độ đọc bài giảng pháp môn hàng ngày để nghiên cứu nhưng khi xem được hai trang với nội dung khá rõ ràng mặt nàng liền đỏ bừng ngươi không phải là tiểu thích duệ ngươi là tiểu hải đản tiểu thích duệ ngơ ngác tiểu hải đản là gì Chính là, ngươi, hạt rẻ cũng không vàng như ngươi đâu, tiểu hải đàn, editor, ý là suy nghĩ những điều, phế liệu vàng, á bằng, trịnh minh xin thấy nàng vẫn giả vờ không hiểu, mặt đỏ lên, vội vàng vẫy tay bò, đi, tác giả nói, tiểu thích duệ không hiểu sao luôn